Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã là hư không thì nó chẳng xấu chẳng tốt, chẳng bần chẳng sạch, chẳng phân to nhỏ chẳng thể thêm vào. thể liền tiếp tục niệm. Nên trong tướng không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mặt mũi tài lưỡi thân ý. Chờ thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý đều tan đi, chẳng còn cảm biết được gì, chỉ còn tâm là nghe thế lời của thầy Tụng. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Trần mắt không còn thấy ánh sáng, ý thức chẳng còn biết gì. Thầy lại tụng, không có vô mình cũng không có hết vô minh. Trần thấy đầu óc u mê, rồi như là u mê đó trượt giác ngộ, chẳng còn u mê cũng chẳng hết u mê vì bản thân đã không u mê. Thầy lại tụng, không có già chết cũng không có hết giả chết. Chờ nhận ra thân thể này là giả tạm do tứ đại hợp thành, chẳng có việc sinh từ thì cũng chẳng thấy có giả chết, cho nên việc đó cũng chẳng thể hết. Thầy lại tiếp tục niệm, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Chờ thấy tâm hồn dồn răng thanh tịnh, thần viết tâm hòa làm một, chẳng cần nghĩ bàn, do vậy chẳng cần tu, chẳng cần đắc, chẳng cần đạt quả chẳng cần chứng quả. Thầy lại tiếp tục niệm. Vì không có chỗ đường nên Bồ Tát nương theo bát nhã ba la mật đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại cho nên không sợ hãi, xa hẳn đi nào mộng tưởng, đạp đến cứu kính nít bản. Chư Phật trong ba đời đều nương theo bát nhã ba la mật đa mà đạt được quả đạo, vô thượng chính đẳng chính giác. Vì vậy nên biết bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là vô đẳng đẳng chú, thầy trừ được hết thầy khổ ách chân chật. Thầy trừ được hết thầy khổ ách chân thật không dối. Thầy lại tiếp tục niệm. Vì vậy nói chú bát nhã ba la mật đa liền nói chú rằng Ít đế ít đế, ba la ít đế, ba la tăng ít đế. Bồ đề tắt bà ha. Bà chú vừa dứt thì Bồ Tát đã chỉ cảnh sen vào mặt cổ phương mà nói. Ta đây là đại thế chí Bồ Tát, đại diện cho sự giữ giới tu trì của người học đạo. Chỉ đối thâm tâm trong sạch sẽ hiểu được đạo ta, thân miệng ý phải nên hòa hợp, đầu nghĩ miệng sẽ nói, miệng nói tay sẽ làm, đó là sự hòa hợp của ba pháp ấy. ta đây vừa đã mượn lời kinh của sư phụ ngươi mà khai thị cho ngươi. Phương nghe như là nuốt từng chữ cúi đầu xin lĩnh ý của người. Bồ Tát liền truyền. Trên người của ngươi có 5 câu thần chú Ba La Mật, được quan thế âm chuyển lên người của ngươi mà lưu giữ tinh khí Phật môn cho người tu hành. Lại cũng là một phép thần túc thông cực mạnh, cũng lại là một phép biến di vô thường, không phép biến di nào sánh bằng. Mỗi khi có yêu quái xâm hại, một thần chú sẽ hiện ra mà gọi lên một A-La-Hán. năm A-La-Hán làm việc đó là Xá lợi Phất Mục Kiển Liên, An-A An Luật, Ưu Ba-Li, Là hầu Ba, là Hậu La. Này có ba vị xong việc đã về nước Phật, còn là hai vị bên thân của ngươi là Ubali và Mục Kiển Liên, người liệu mà thỉnh hai vị này cho khéo. Phương liền hỏi Bồ Tát, Thơ Thầy giữ A-la-hán bên mình ra sao và vì sao lại là năm vị? Đại Thế Chí Bồ Tát nhân đó liền vì Phương mà thuyết cho nghe, tại sao lại là năm A-la-hán? Bởi vì 5 điều đại diện cho ngũ giới ngươi phải giữ đó là Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu 5 điều ấy đại diện cho ngũ uẩn của ngươi đó là Sắc thọ tưởng hành thức, ngươi đều phải dung hòa nó Lại nữa 5 điều ấy đại diện cho năm chi kiến ác ngươi phải đề phẩm Ấy là tham sân si mạn nghi Nếu người phạm vài một trong năm điều của ngũ giới Các thần chú gọi A-la-hán sẽ mất hết Nếu ngươi bị sót một trong năm điều ngũ uẩn hai thần chú A-la-hán sẽ mất. Nếu ngươi lầm hỏng hai trong năm kiến, một thần chú A-la-hán sẽ mất đi. Ấy là cách để ngươi gìn giữ. Phương lại hỏi Bồ-Tát. Vậy xin hỏi thầy có cách nào để tùy ý tưởng của mình mà xin thỉnh A-la-hán giả giúp? Bồ-Tát nghe thấy điều Phương nói bất giác mỉm cười giữa ân cần đỡ dậy. Đoạn Bồ-Tát Đại Thế Chí liền chuyển Ta đã chuyển cho người cách giữ được a la hán nay là vì ngươi ta lại chuyển cho cách mà dùng a la hán Nếu làm được như thế thì không chỉ thủ mình giữ mạng, ngươi còn có thể thủ động mà bắt yêu. Kể cả sau này a la hán về Đức Phật hết, còn một mình thân ngươi. Nhưng mà chỉ cần học được theo các pháp môn của ta chuyển thì vẫn có thể đi bắt yêu mang hành đạo. Trước khi ta chuyển cho ngươi hãy nhớ kỹ rằng, Cần cươi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net